các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong cuốn sổ đó không còn có ngày tháng gì cả. Nó viết những dòng suy nghĩ của cô gái đó. Mỗi trang chỉ có mấy dòng chữ và hình như cứ tùy hứng là viết vào thôi. Chẳng theo một cái trật tự nào cả. Nó giống như một cuốn sổ ghi chép, nhưng đặc biệt phía cuối có một câu chuyện như lời nguyền rất kinh tởm rằng: Các người đã biết quá nhiều, tất cả đều sẽ chết. Kẻ chết đau đớn nhất sẽ tìm đến các ngươi trong vòng 3 ngày, nếu không biết là tại sao, nhưng câu nói cuối cùng của Trang trong quyển sổ này bị rách đâu mất, nó chỉ còn nham nhở những dòng viết như vậy. Luân nhìn người bạn đối diện, vẻ mặt nghĩ ngợi trầm ngâm một hồi lâu. Mày cho rằng bạn mày chết là do hồn ma trong quyển sách này sát hại à? Ta có linh cảm như vậy. Chứ còn mày với thằng Tân, sao chỉ có mỗi bạn mày dếp văn rang là chết? Với lại câu cuối trong quyền sổ là nhắc tới ba ngày. Trong khi đó cái chết của bạn mày cách cái hôm bọn mày nhặt quyền sổ trong đường hầm là hình như là bảy ngày nhờ. Tao không biết. Theo tao thì mày hơi lo lắng rồi đấy. Chắc bạn mày chỉ bị trúng gió mà chết thôi. Còn quyền sổ đó chắc có đứa nào thích đùa nên đặt vào đấy để hù dọa người ta thôi. Chuyện mà cỏ chỉ là những câu chuyện người ta kể cho nhau nghe. Tao cũng muốn thấy ma lắm mà có thấy đâu." Luân nói xong và nhếch môi cười vẻ đùa cợt, nhưng trong lòng hắn dồn sang những cảm giác khó tả. "Mày tưởng tao nói đùa? À? Cảm giác trong căn hầm đó, cái lạnh rồi cái mùi khó chịu đó, tuy tao không tận mắt chứng kiến, nhưng khi tao xuống dưới phàn rang để thắp nhang cho bạn tao thì nghe người nhà nó kể lại, cái chết của nó rất kỳ quái, không đơn thuần là bị trúng gió mà chết." Luân mới chấn nan, nhưng mà công an đã vào cuộc rồi cơ mà. Có khối gì điều khoa học cần chưa giải thích được cả mày. Với những hành động và thái độ của Hùng lúc này, Luân biết đây không phải là một chuyện đùa. Hắn im lặng và thả hồn theo những dòng suy nghĩ không tên. Đối diện hắn, người ngồi đó trên khuôn mặt hiện rõ nỗi khắc khoải và u ám với những suy nghĩ kỳ dị. Hai người cứ ngồi im lặng và chảy theo dòng cảm xúc của mỗi người. Hùng trở luôn về tận nhà rồi quay xe đi, nét mặt vẫn không có gì tươi tỉnh hơn. Hắn chưa bao giờ thấy bạn mình lại u sầu như vậy. Khuôn mặt cứ nặng trịch như sẽ không bao giờ nở được nụ cười nữa. Vừa nghĩ ngợi, hắn lững thững bước vào nhà, vào phòng và đánh phịch xuống giường. Hắn nghĩ ngợi lại những điều mà Hùng đã kể. Bất chợt hắn có cảm giác rùng mình. Nếu mọi chuyện mà đúng như hùng kể thì quả thật bạn nó đang gặp rắc rối to. Mà cũng có thể bạn nó chỉ vì cái chết của người bạn mà suy nghĩ vu vơ và ảnh hưởng về vấn đề tâm lý. Chuyện ma quỷ không phải hắn chưa nghe, nhiều chuyện cứ nhan nhản trên mạng, phim ảnh và cũng có cả những lời truyền tai nhau, nhưng đa phần là lời đồn thổi để dọa nhau mà thôi. Hắn cũng muốn một lần gặp ma, nhưng có bao giờ gặp đâu. Nghĩ vậy hắn nhét miệng cười nhạt về sự yếu bóng viếu của bạn hắn. Nhưng dù sao có thể Hùng bị sốc và ám ảnh khi nghe tin bạn mình chết. Chắc thầm lý hắn không ổn định. Trong lúc bạn bè có chuyện thì hắn không thể bỏ mặt được. Ngày mai hắn sẽ lên nhà trấn an và động viên Hùng nên tĩnh tâm. Nghĩ là vậy, nhưng hôm sau khi lên nét kiểm tra, Hỉ Luân có kết quả đậu đại học. Hắn vui mừng quá nên quên mất những dự định lên nhà Hùng chơi. Trong nỗi vui đậu đại học, và hắn quyết định tổ chức một trò karaoke giao bạn bè vào tối hôm sau. Tối hôm đi karaoke, khi vừa thấy Luân ở quán karaoke, Hùng đã hớt hải kéo Luân ra nhà vệ sinh, vẻ mặt không giấu nổi nỗi sợ hãi. Tao có linh cảm nó đang tìm tao. Ai tìm mày? Còn ma mà trong quyển sổ. Hồi chiều mày chỉ điện cho tao một lần thôi phải không?" Hồng nhìn bạn với vẻ mặt sợ hãi. "Ừ, lúc đó mày đã bắt máy." "Tao biết, nhưng mày biết gì không? Trước khi mày gọi điện thì rõ ràng tao nghe hai lần điện thoại đổ chuông, nhưng kiểm tra không có cuộc gọi nhỡ nào cả." "Có thể máy cài báo thức chăng?" "Không, tao kiểm tra rồi. Mà nếu báo thức thì phải có người tắt nó mới hết đổ chuông, vậy mà chỉ có hai lần điện thoại đổ chuông trong khi có một lần rất ngắn." Có thể do lỗi nhà mạng. Hồi nãy tao có cảm giác nó đang trong nhà bếp của tao, tao sợ quá nên tới đây liền. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net